Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mời các bạn nghe đọc truyện Chuyến xe hoàn nghiện Của tác giả Phương Hùng Được thể hiện qua dòng đọc của Duy Ly. Mời các bạn cùng nghe Chương 1 Xe vừa ra khỏi địa phận tỉnh Còn bong thom Thì hầu như người nào trên xe cũng ngủ say Tài xế Thạch An Người Cam Bút Nhưng nói tiếng Việt khá rành Lên tiếng hỏi Có vị nào cần ngừng lại nghỉ ngơi không Chẳng nghe ai đáp Thạch An chắc miệng Ngủ gì mà mau vậy Mới lên xe đây mà Sợ gì Thạch An hỏi vậy Là bởi phía trước cách hàng hay Cách chẳng hai chỗ cây số Sẽ có một trạm đồ xăng Có thể tranh thủ nghỉ ngơi Rồi mới đi tiếp Bẻ xiêm diệp 15 phút sau Dẫu không được ai trả lời Nhưng Thạch An vẫn cho xe Tấp vào một góc trạm xăng Rồi lên tiếng lần nữa Có đi vệ sinh hay xuống thư giãn một chút Thì cứ xuống gọi lẽ ta nghỉ được khoảng nửa giờ Đợi trời sáng sáng một chút mới đi cho an toàn Bởi đoạn đường phía trước hơi sâu Anh ta đứng lên đưa tay Bật đèn sáng và quay lại Nhìn một lượt Theo thói quen trước khi rời khỏi xe Ủa Anh ta kêu lên một tiếng lớn Khiến cho mấy nhân viên của trạm xăng Đang ngủ gà ngủ gật bên dưới Cũng phải giật mình hỏi vòng lên Chuyện gì vậy Thành An lạ lớn 6 khách trên xe đâu hết cả rồi Mấy nhân viên cây xăng cười rộ lên. Cách trên xe anh mà hỏi tụi tôi trời đất. Tuy nói vậy, nhưng vài người cũng mở cửa bước lên xem. Lúc đó mọi người mới sững sợ. Mà... mà người đâu hết rồi? Bộ bữa nay dư xăng sao, anh lại chạy xe không đi vậy Thạch An? Thạch An ngờ ngác. Tôi chở ở đây xe mà, nhưng sao lại... Cũng không thấy lơi xe danh nờ đầu. Thầy An càng sợ. Làm gì có chuyện kỳ bẫy. Các người kia vẫn cười chọc Thầy An. Thầy An bữa nay sáng rồi. Xách xe không chạy mà hỏi người thì kiếm đâu ra. Thầy An quả quyết. Tôi rời tiệm cơm mà chợ. Con phong thom, lúc 9 giờ. Khi ấy tôi còn đếm lại cho đủ số người. Rồi mới đi mà. Đâu lẽ nào... Anh ta ngơ ngác Như người từ trên trời rơi xuống Trong đời lái xe Hơn 6 năm nghề Chưa bao giờ Thạch An gặp trường hợp này Không tin vào mắt mình nữa Thạch An đích thân bước dòng Theo đường giữa xe Kiểm tra từng hàng ghế Cho tới hàng cuối cùng Các hàng ghế hoàn toàn trống không Nhưng hành lý thì còn nguyên Một người ấy dưới chạm sẵn nói Hay là anh mơ ngủ Rồi lên xe chạy mà bỏ hành khách lại hết các trạm trước rồi. Vậy thì chạy trở lại đón người ta đi chứ. Giữa khuya này họ lấy xe đâu mà đi. Dẫu không tin là mình đang chi đến như vậy. Nhưng cuối cùng Thạch An cũng đành phải làm theo. Anh quay đầu xe, vừa chạy được vài trăm thước. tùy chợt nghe có tiếng nói phía sau lưng. Ủa, sao anh lại trở lại đường cũ? Đang cho xe lăn bánh Đang cho xe lăn bánh ngon chớn Thạch An thắng gấp ngay giữa đường Quay lại ngay Và điếng hồn Bởi trên xe lúc ấy đầy đủ hành khách Không tin được hình ảnh trước mắt mình Thạch An đứng lên hỏi lớn Nãy giờ quý vị ở đâu vậy? mở hành khách ngồi ban ghế trước ngờ ngát Bác Tài hỏi kỳ vậy Tụi tôi ở trên xe này trước đâu? Nhưng vừa rồi ở trạm xăng tôi kiểm tra thì đâu thấy ai. Mọi người cười dội lên. Bữa nay bác Tài bị mơ ngủ rồi. tạo nào bác mới quay đầu xe lại vậy không? Thạch An hoang mang đầu óc. Chưa biết phải nói gì. Thì một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái cất lên. Mấy người chưa vợ đôi khi còn bất thường hơn cả người già nữa. Thạch An đã chở đoàn khách này từ Sài Gòn qua Nam Bang rồi từ Nam Vang lên đây suốt 2 ngày rồi nên Thạch An nhớ rõ từng người. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net